Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net .net thích. Chị giàu à, thì ra chị tuyệt nhiên là không hiểu anh ấy Chị, chị như thế nào lại không biết chứ Anh ấy đối với người càng thích Sẽ lại càng chạy trốn thật nhanh Chị càng bám lấy chặt Anh ấy càng sợ hãi lại tổn thương Cố làm ra một câu chuyện tình ngược lại Em nghĩ chị cũng đã sớm biết rồi Mà có thể không sợ gian nan mà chờ anh trai em đến tận bây giờ chứ Thật là như vậy sao Là bởi vì anh ấy thích chị Cho nên mới luôn chạy trốn sao Tạ Thái Giao còn thành thực mà gật đầu Giống như đang nói đến một điểm hết sức nghiêm túc Cho nên hôm nay Anh ấy mới đi tìm em nha Tìm em để làm gì Không phải là sinh nhật của chị Dâu qua rồi đó chứ Ánh mắt của tôi tình sáng người Ở trong mắt có sự kinh ngạc mừng rỡ Đừng chắc chắn quá Anh trai em không nói rõ cho em Ừ được được Nói tới đây Tạ Thái Giao nhìn thấy cô ta có vẻ đã tin rồi Kỳ thật cô cũng không biết sàn nữ này sinh vào ngày tháng mấy Chỉ là lừa một chút sợ vào năng lực bản thân đã nhiều năm kinh nghiệm Không một ai lọt qua Nắm được đặc điểm đa nghi Lại muốn mình là trung tâm của cô ta Bấm đốt ngón tay tính toán Hẳn là sinh vào tháng 12 đi Tự phụ, tùy hứng thích được khen ngợi, Cái vợ ý nhất phải có được Đây chính là nhược điểm của đối phương Mà cô lại rất xem thường loại con gái Cứ muốn mình là nữ phương Để mà áp chế tình cảm của người khác Vì vậy quyết định cho đối phương biết tay một chút Được lắm Hiện tại thì cá đã mắc câu rồi. Thồi tình lại không hoài nghi. Mắt người càng mị, càng dễ bị câu hồn. Không thể tưởng tượng được ở trên đời này lại còn có một người đàn ông giống như vậy. Bộ mặt kia còn đang cười duyên đưa tình. Bừng tìm một cái hướng về phía anh phun như thư rắn. Thấy toàn thân của mạnh hiên ngang đều nổi đầy da gà. Tạ thái sao nhân cơ hội này rất tự nhiên nắm tay của mạnh hiên ngang. Anh à, chị dâu bảo nếu như chúng ta có việc cũng sẽ không giữ chúng ta lại, có đúng không? Khi tạ thái giao nháy mắt, thôi tình phối hợp gật đầu. À đúng vậy, hai người nếu có việc thì cứ vội đi đi, nhanh đi nhanh đi. Không cần phải để ý đến em. Hàng lông mày anh Tuấn của mạnh hiền ngang nhíu lại. Đột nhiên thấy tôi tình nói chuyện tốt như vậy, ti lên cảm thấy có tin, nghỉ hoặc nhìn về phía tạ thái dao. Thật là quái lạ, rốt cuộc cô đã nói thần chú những gì nơi lỗ tai của tôi tình mà khiến cho cô nàng này nghe theo vậy chứ. Vậy nên chúng ta mau đi đi, làm chính sự quan trọng nha. Cô quay về phía anh nở ra một nụ cười ngọt ngào, khiến anh nhất thời tâm đắng thần diêu, ánh mắt dính chặt ở trên người cô không tha. Cho tới bây giờ, không một cô gái nào thấy anh thuận mắt, cũng không có cô gái nào đụng tới khiến anh chịu được. Chỉ có một mình cô, mỗi lần gặp thì trái tim đều rung động, không những gặt bỏ sự động chạm của cô, thậm chí còn muốn ôm chặt lấy cô. Em nói sao thì anh làm vậy? Anh dịu dàng nói Cho dù cô dẫn anh đi tìm cái chết Thì anh vẫn sẽ không từ chối Tả thái Giao cười trừng mắt liếc anh một cái May mà cô hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói Cho nên mới có thể giữ nguyên bộ mặt tươi cười Không một chút đổi sắc như vậy Vậy thì chúng em đi đây Chị dâu à À được được Hai người cứ đi đi Nhanh đi đi Thôi tình nghiễm nhiên tự cho mình là chị dâu họ Chẳng những tốt bụng sục bọn họ mau đi Mà lại còn giơ tay chào tạm biệt Lỡ gặt đối phương thành công, đương nhiên tạo thái sao phải nhanh lôi tên họ mạnh này đi, đỡ phải để anh ta đứng đó mà cười ngu ngốc, khiến cho toàn bộ công sức của cô đổ sông đổ biển. Đã đi đổ xa, bão dáng của thôi tình đã trở thành một cái chấm nhỏ, cô liền kéo anh rẽ vào một con hèm nhỏ. Đột nhiên không thấy tình linh tươi cười ráng rỡ như hoa đô nữa, chỉ thấy một chị cái mắt trợn trừng ghê gớm, một tay để anh ở trên tường. suýt chút nữa, tôi bị anh bước đến chết mất thôi. Anh đúng là khiến tôi thấy thế nào là đàn ông sáng tối, đánh vài cái ánh mắt, bảo anh với anh phối diễn trò, cho dù hành động có kém thì thái độ cũng không phải kém tới mức đó chứ. Thật là đáng sợ, rất là giống một con cọp mẹ nhưng mà vẫn rất là mê người. Bảo tôi cười với cô ta, con bằng đánh tôi bất tình đi. Toàn bộ thế giới anh chỉ nguyện ý cười với một mình cô mà thôi. Tôi biết cô ta thật là khiến người ta chán ghét, nhưng cho dù anh không cười với cô ta thì cũng phải đừng cười với tôi chứ. Tôi thì sao cơ? Tạm biệt. Anh giữ chặt lấy cô, lập tức đổi giọng. Là tôi sẽ giải thích cho cô. Anh nghĩ giải rất nhanh. Đối với cô tuyệt đối không thể hàm hồ hay là trận mắt nói dối. Bởi vì để giữ cô lại, anh bằng lòng giải thích. Cô quay đầu lại thái độ nghiêm túc, quyết làm rõ chuyện. Nếu anh không hợp tác, có biết rằng tôi muốn giúp anh cũng rất là có giúp hay không hả? Cô muốn giúp tôi ư? Ở trong mắt anh như có ngần vì sao bắn lé cố các tiếng ngửa lạnh, vốn là như thế, nhưng nhìn anh cơ trắng mắt như vậy, tôi đành phải cân nhắc một chút nha. vừa nghe nói là có cô... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện